dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 33 tiểu lô từ 7 đời các bạn đang nghe chuyện phải chuyện aoudi chấm cử phiếu chương trước chương tiết mục Lộc Trương sau ra nhập phiếu tên sách chương thiết sai lầm điểm này tố cáo nhiệt môn đề cử Kiêu tế yà khinh lạ Trùng rủi Quý nữ kiều cả có thủy thú Ý thức không lo kiểu mưu Điều trả sư Ma nữ hậu cần Kiêu kiều vô song Thượng tiên khó cầu Hảo dự tiên lộ Phú sáp thiên hạ Thình thế đích cưng chiều Đoạn đầu này mình chẳng hiểu gì cả Nhưng quy củ trong hoàng cung. Tất cả cung nhân đều không được tự mình ăn thức ăn chủ tử lưu lại. Cho dù những thức ăn này là còn tiểu điêu nhi còn dư lại, nhưng hắn rất rất đói, giống như ăn. Đang lúc trong lòng tiểu nô tử hít sức mưu toan, không ngờ tâm tư của hắn Đang biểu lộ vô cùng sâu sắc trên khuôn mặt Thanh Tú kia. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hại tử 14-15 tuổi thôi. Làm sao giấu được tâm sự. Hơn nữa, vẻ mặt của tiểu lô tử đồng nhạc nhạc hiểu rõ ràng nhất. Từ nhỏ bản thân đất là cô Nhi. Cho nên cũng không được ăn ngon. Lúc cô nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn ghen đồ ăn vặt. Cũng là vẻ mặt thèm muốn như vậy Nghĩ lại bản thân khi đó thật là rất thảm hại Thân chịu sự đồng cảm Vì vậy, gặp lại bộ dạng tiểu lô tử thèm nhỏ rãi Nước miếng cũng chảy ra Bộ dạng lại do sự mâu thuẫn không dám ăn Đồng nhạc nhạc không nhìn được lôi ghéo ốm tay áo của hắn Sau đó một móng vướt chỉ hướng một cách đùi gà Tiểu nô tử thấy vậy Cho là đồng nhạt nhạt muốn ăn đùi gà Vì vậy liền cơ A U U Mơ Cơ H I E Cơ Đố lên Gắp một cách đùi gà đến trước mặt đồng nhạt nhạt Lại thấy một tay đồng nhạc nhạc cầm cách đùi gà Liền trực tiếp nhét vào trong miệng tiểu lô tử U-V-Q-Q-M Đối với hành động của đồng nhạc nhạc Đúng là làm cho tiểu lô tử nghẹn họ nhìn chân chối Không dám tin Dù sao tiểu lô tử cũng không nghĩ tới Con tiểu điêu nhi khả á trước mắt Xe kín đáo đưa đùi gà cho hắn ăn Chẳng lẽ con Tiểu Điêu Nhi này có thể nhìn thấu lòng người, biết tâm tư của hắn? Trong lòng Tiểu Lô Tử đang hết sức kinh ngạc, đồng nhạt nhạ thấy vậy, liền biết tâm tư của hắn. Vì vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhích lên liền mở miệng nói, Ngươi ăn đi, ta sẽ không nói cho những người khác. Mặc dù chưa từng trải qua cuộc sống trong hoàng cung, Nhưng từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết cổ đại, tiểu thuyết xuyên không, kịch truyền hình linh tinh. Tự nhiên biết, trong hoàng cung quy cổ nghiêm ngặt, cung nhân bình thường, không thể ăn sơ. U, vinh, quy, quy, to, cự, thức ăn còn dư lại của chỉ tử. Cho nên tiểu lô tử này mới vừa rồi vô cùng muốn ăn nhưng không dám ăn. Trong lòng đồng nhạc nhạc đang tập trung suy nghĩ. Tiểu lô tử đã cắn một miếng lên cáo đùi gà. Nghe tiểu điêu nhi xèo xèo chi nói cái gì đó. Giống như muốn cho hắn ăn cái đùi gà nặng. Hơn nữa một đôi mắt trong suốt kia phản phất giống như biết nói. Thấy vậy tiểu nô tử kinh hãi Trời ạ Tiểu điêu nhi này Tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của hắn Này này này Thực sự là quá có linh tính rồi Hắn lớn như vậy Chưa từng thấy qua động vật có linh tính như vậy Trong lòng kích động Sau một khắc tiểu nô tử Giống như nghĩ đến cái gì đó Một tay cầm cách đùi gà kia Mặt mày giảm ra Hướng về phía đồng nhạc nhạc nhít miệng cười khúc khích một tiếng Ha ha cảm ơn đùi gà của ngươi Tiểu Điêu Nhi Vậy ta cũng không khách khí nữa Tiểu Nô Tử mở miệng cười nói Ngay sau đó liền cơn A Mơ Sơ Sơ Quỳ Ui. U Gà kia lên Không khách khí cắn A M Đừng xem dáng dấp nhỏ gầy của tiểu lô tử này Nhưng lượng cơm A N C H O N Cơ I Huyền lăn thương cực kỳ sủng A đồng nhạt nhạt Tối hôm qua đặc biệt tự mình hủy đồng nhạc nhạc ăn Biết đồng nhạc nhạc thích ăn cái gì Vì vậy mới vừa rồi liền sai người nấu thức ăn đồng nhạc nhạc thích ăn tới đây Hơn nữa số lượng không ít Chỉ là cho dù đồng nhạc nhạc thích ăn những thức ăn này Sức ăn cũng không lớn Mới vừa rồi mỗi một món ăn đều ăn một lần Còn dư lại rất nhiều Hôm nay có tiểu nô tử gia nhập Không tới một lát Những thức ăn này lại giống như bị lúc xoáy quét qua Chỉ còn lại canh thừa đồ ăn thừa qua Chẳng lẽ ngươi là vượt chết đói đầu thai sao Ăn cũng quá nhiều đi